Mời các bạn nghe tiếp phần 27 tiểu thuyết mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chuyện do Onmedia Media sản xuất. Thực sự là có khả năng bây giờ trong con mắt của cảnh sát thì ba người của Tạ Nam đã trở thành đống cho tàn rồi, không thể nhận dạng được nữa. Nói một cách khác là coi như họ đã bị xóa tên. Nhưng như có lợi gì với mấy người kia chứ? Điều đó khó lý giải. Tạ Nam dựa vào thiệu đông tử mà ngồi xuống, miễn cưỡng giơ ngón cái ra, có ý bảo giỏi giỏi, người hồ đồ trong lúc quan trọng vẫn không hồ đồ. Và ba người bắt đầu nghĩ cách thoát ra ngoài. Tạ Nam dán tay vào cửa nghe xem có còn ai ở đó không? Mục đích của nhóm người kia hình như... Chỉ là đem họ đến chỗ này Sau đó quay đầu bỏ đi Đá một cái và cánh cửa gỗ Không thấy có phản ứng gì Giống như trước cửa chất một đống đá Hoặc là đã xây gạch bịt lại vậy Rồi mượn ánh sáng của cái bật lửa Thiệu đông tử kinh ngạc phát hiện Ba lô của ba người vẫn còn nguyên Liền gào to Cứ tưởng là 18 loại binh khí công phu chuẩn bị Đều không còn nữa chứ Đầu tiên lôi đèn pin từ bên trong ra Thiệu đông tử tiếp tục lôi ra từng thứ một, nào là mã tấu, la bàn, kính đen, còn có cả một cái cung lò xo so cứng nữa. Cuối cùng, lấy ra một miếng đệm trống. Đây đúng là một vật tốt rồi. Giáo sư Khương nhìn thấy cái này liền vội mở ra trải xuống, tuyên bố rằng người già không thể ngồi chiếu đất sẽ bị phong thấp. Sau đó còn xếp bằng ngồi xuống món đồ và uống đặc chế của mình. Thiệu đông tử bày la bàn ra, xoay xoay trên tay, miệng lầm bầm một bài vẻ. Đã mấy phút trôi qua, rồi rút ra kết luận phía trước chính là hướng Bắc. Xem ra cậu ta vẫn còn rất hồ đổ. Ở chỗ này mà biết đâu là Đông Tây Nam Bắc thì còn có tác dụng gì nữa. Không bằng cầm dao đi mà đục gạch để ra ngoài. Thiệu đông tử hoàn toàn không biết mình đang phạm sai lầm hay đang ở đó làm bừa. Tạ Nam không thôi nổi cấu, sắp tức giận rồi. Nhưng nhìn thấy ở giữa tháp là một phiến đá lớn bằng phẳng. Trên mặt đá có một cái rãnh lõm xuống, dáng dấp có vẻ quen quen. Còn giáo sư Khương ngồi bên cạnh cái rãnh lõm này, hình như cảnh tượng ấy cậu đã nhìn thấy rất lâu rồi. Tạ Nam lấy mặt nạ phù thủy ra ướm vào, vừa khớp có thể đặt vào. Nhưng chính cái lúc đang định ấn vào đó thì giáo sư Khương một tay kéo cậu ta lại tiểu tử ngốc kia cậu định đặt lên như thế sao vậy còn thế nào nữa nhìn thấy có thể đặt được em muốn đặt thử vào xem sao này ai biết được sau khi đặt vào rồi thì xảy ra chuyện gì nữa tốt hơn hết là cứ cẩn thận đi thiệu đông tử liền bỏ mấy thứ linh tinh trong tay xuống xúm lại thấy giáo sư khương vẫn ở đó suy tính trước sau liền nóng vội một tay lấy mặt nạng phù thủy không cần phân bua nữa ấn mạnh vào bên trong thấy thiệu đông tử làm rồi giáo sư khương và tạ nam đành nấp xa một chút nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ phù thủy đợi xem có chuyện gì xảy ra không ba người đều không nói năng im lặng một lúc lâu nhưng hình như vẫn không có gì thay đổi thiệu đông tử liền thở phào một cái muốn lấy cái mặt nạ phù thủy ra Nhưng vừa chạm vào mặt nạ phù thủy thì trên đầu bỗng phát ra một âm thanh giống như hơi thở vậy. Thiệu đông tử sợ hãi sờn hết da gà, giật mình rút ngay tay lại, Quay đầu phản đối tạ Nam và giáo sư Khương bảo đừng ồn nào nữa. Và tạ Nam là một động tác ra ý mình đã im lặng rồi. Còn giáo sư Khương cũng biểu thị mình không phát ra bất cứ âm thanh nào khác. Thế là thiệu đông tử vò đầu bứt tai... Đi lấy mặt nạ phù thủy một lần nữa, nhưng tay vừa đưa lên, phát hiện phiến đá hơi lỏng ra. Bèn lấy sức ấn lại, bỗng một tiếng nổ vang lên, khiến cả phiến đá lật tung ra. Thiệu đông tử giống như một cái túi vải lớn rơi ngay xuống cái hố to vừa hé lỏ ra. Tạ Nam liền vội bước tới xem thiệu đông tử có chuyện gì không. Nhưng trong hố lại vẳng lên tiếng kêu đầy vẻ phấn chấn của cậu ta. Này! Ở đây có một cái đường hầm Các đồng chí Chúng ta có thể ra ngoài được rồi Cú ngã này vốn làm cho cánh tay bị thương Của thiệu đông tử đau điếng Nhưng thực tế lại giúp cậu ta phát hiện Ra một đường hầm được che phủ bằng phiến đá Cứ sâu hun hút Không biết thông ra những đâu Có điều việc này vẫn khiến thiệu đông tử Phấn chấn đến mức gào to lên Nơi này sợ gì mà chẳng có lối ra Cũng có thể là một doanh chạy ngầm Và chưa biết chừng bên trong còn có gì đó hay lắm đây Giáo sư Khương liền lật phiến đá lên Tấm tắc khen ngợi Sự thiết kế của cơ quan này Bảo thiệu đông tử cầm đèn pin soi xung quanh đi Thiệu đông tử kiểm tra xung quanh khắp một lượt Một lối đi bằng đá Nhưng mà nghe âm thanh vọng lại Hình như dài đến mức không thể tưởng tượng được Tạ Nam cũng bò vào trong động ngầm Dùng bật lửa từ từ soi Các vết khắc trên phiến đá cho thấy người ta đã dùng cả một phiến đá lớn trên núi đối diện dòng sông rồi mài phẳng thành tấm đá, sau đó kết thành con đường này. Quả đúng là một công trình vĩ đại. Thiệu đông tử cầm đèn pin đi xuống tiếp, gần như sắp không nhìn thấy bóng người nữa. Mọi người đến ngay đây đi, chỗ này có thể ra ngoài được đấy. Giáo sư Khương nhấc ba lô lên, cũng nhảy xuống con đường ngầm và từng bước, từng bước. Ở cuối con đường, không gian giống hệt như bên trên. Thiệu Đông Tử dùng đèn pin quét một lượt, nhìn chỗ chân tường phát hiện ra, chỗ này cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Chỗ ánh đèn chiếu vào kia, một đống xương trắng toát, làm cậu ta hét to lên, rồi lại chui trở vào trong đường hầm, lùi lại mau lên, phía trước có vấn đề rồi. Đống xương trắng kia Lặng lẽ chất đống Im lặng không lên tiếng Thiệu đông tử ló đầu ra xem Phát hiện không hề có động tĩnh gì Lại chậm rãi bò trở vào Rồi cẩn thận kiểm tra khắp một lượt Đó phần lớn là xương trâu và xương lợn Để lẫn lộn vào nhau Giống như một cái mộ tập thể Đó là một căn phòng nhỏ Bốn phía xung quanh đều đặt mấy bức tượng Mỗi bức tượng đều mang dáng dấp Một gương mặt người Với đủ các loại biểu cảm, hỉ nộ, ai lạc, ai ố Cứ chầm chầm nhìn mọi thứ trong căn phòng nhỏ này Tạ Nam liền bò ra khỏi đường hầm Cùng với thiệu đông tử cầm đèn pin xem khắp nơi Hình như thế này thì giống như không sao ra được nữa Đây quả là một con đường chết thật rồi Giáo sư Khương là người bò ra sau cùng Mặt đó bừng bừng Ông cảm thấy vừa mệt vừa đói Thiệu đông tử như phát hiện ra điều gì đó Chỉ vào giữa đống xương mà nói rằng Ở đây còn có một bộ xương người nữa kìa Trong đống xương trắng dày đặc kia Quả là có một bộ xương người khô khuất đang nằm ở đó Quần áo trên người đá rách nát thành từng sợi từ bao giờ Cái đầu thì lệch sang một bên bất động ngủ yên Tạ Nam kéo thiệu đông tử vào cạnh tường Đứng từ xa nhìn cái bộ xương khô kia Và thiệu đông tử lầm bấm Xem ra không ra được Lần này chúng ta đều theo ông ấy rồi đây Đừng nói lung tung nữa Chưa chắc đâu Giáo sư Khương dần dần lấy lại sức Nhìn những bức tượng kia Nhận ra những bức tượng này Được dùng bùn gạch mà tạo nên Được xếp đặt sẵn Giống như một thế trận Thiệu đông tử tránh xa bộ xương người Đợi giáo sư Khương gọi Trong hang ẩm ướt Và thiếu hơi người khiến người ta không sao chịu nổi nữa giáo sư khương trần trừ một lát cảm thấy những thứ bằng gạch này trên thực tế chính là đại diện cho mười hai thiên cung nếu may mắn họ có thể tìm được đường ra này thiệu đông tử la bàn của cậu đâu rồi lúc trước bị tạ nam nói là dùng la bàn ở đây là ngớ ngẩn nhưng thiệu đông tử không ngờ giáo sư khương cũng đang ngốc nghếch giống hệt mình thì tùy ý Chỉ một hướng, nói kia chính là chính Bắc. Này đừng có ngớ ngẩn nữa, mau đi tìm La Bàn đi. Tạ Nam, sông Nguyên ở bên nào vậy? Thiệu Đông Tử vội mở túi ra. Cái La Bàn quân dụng kiểu cũ kia không biết vừa rồi, lo lắng quá, đã rơi mất ở chỗ nào đó. Còn Tạ Nam thì vò đầu nghĩ xem sông Nguyên rốt cuộc ở bên nào của thị trấn. Rồi lầm bầm đến nửa ngày, hình như là phía Bắc. Không tìm thấy la bàn nữa Thiệu đông tử lo lắng vô cùng Tạ Nam lại khẳng định Sông rốt cuộc ở bên nào Giáo sư Khương bị hai chàng trai trước mắt này Làm cho giờ khóc giờ mếu Này, để tôi nói các cậu biết nhé Chẳng nhớ là đã xem từ quyển sách nào đó Nhưng nói chung là kiểu cung ngầm này Sẽ có lối ra Mà đa số đều nằm ở hướng mặt trời mập Cũng chính là chỗ Sơn Nam Thủy xem tu quyen sach nao đo nhung noi chung la kieu cung ngam nay se co loi ra ma đa so đeu nam o huong mat troi moc cung chinh la cho son nam thuy bac Nếu như đoán mò mà chuẩn Thì đó chính là con đường sống Thiệu đông tử hỏi Nếu chọn sai thì sẽ như thế nào Giáo sư Khương trả lời không vui rằng Chọn sai Không biết chừng Trên trời lại rơi xuống một con rồng thép to gì đó Cho cậu sống nốt quãng đời còn lại Cùng với đống xương này thôi Tạ Nam nghe nói vậy Càng thúc giục thiệu đông tử Tìm ngay la bàn đi Đừng để mất đầu mối vào lúc quan trọng này nữa Nhìn thấy ánh đèn pin tối dần lại Tạ Nam biết chắc thiệu đông tử Lại quên không nạp đầy điện Cho đèn pin rồi Lần này thì rắc rối to rồi Chắc chắn là họ phải ngồi đây Sờ đống xương Mà chờ chết thôi Giáo sư Khương cắn răng chịu đựng Nếu như vừa rồi mọi người không đi đường vòng Hướng mà con đường hầm Chỉ có lẽ chính là chính bắc Cũng chính là chỗ dòng sông Ngược lại cũng chính là chỗ những bức tượng gạch bên trên đường hầm có thể chỉ ra chỗ thoát thân vì thế giáo sư khương xông vào bức tượng gạch có vẻ mặt bi ai kia rồi bước qua đưa tay ấn ấn phát hiện thấy hơi lỏng thiệu đông tử với vẻ mặt như bức tượng bi ai kia bỗng hỏi rằng ngài chắc chắn đây chính là liệu có thể bay ra đao kiếm gì đó không chặn một tay lại nhé nói rồi ông lấy hết sức Mà ấn xuống Bức tượng gạch lùi lại đằng sau Phát ra âm thanh ấm ấm Thiệu đông tử kéo tả nam lại Hai tay ôm đầu Chạy đến bên cạnh giáo sư Khương Đợi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra Và âm thanh nặng nề Lại vang lên Thiệu đông tử buông hai tay ra Phát hiện mình chẳng bị làm sao cả Có điều là trên tường cũng không còn Xuất hiện ngay một con đường mới trong chốc lát không biết nên vui hay là buồn nữa nhưng giáo sư khương đã dẫn đầu đi vào con đường tạ nam nhìn một lúc rồi cũng cầm đồ đạc đi theo thế nào chúng ta quay lại ạ triệu đông tử ngơ ngơ ngác ngác khoác ba lô lên chuẩn bị chui vào hang có lẽ không phải là quay lại cậu không phát hiện ra con đường đá này đã lệch xuống dưới rồi sao Tạ Nam khom người đi về phía trước Thiệu Đông Tử ở đằng sau Dơ cao đèn pin lên Miễn cưỡng soi về phía trước Và khom người chui ngay vào Liệu Tạ Nam cùng mọi người Có thoát ra khỏi được cung ngầm Trong cái tháp cổ Mà cậu đã từng nhìn thấy trong ảo ảnh Khi đeo chiếc mặt nạ lần đầu hay không Mời các bạn hãy theo dõi tiếp Ở phần sau nhé On Media mời các bạn nghe tiếp phần 28 tiểu thuyết kinh dị Mặt nạ máu của tác giả Hồng Dương Tử, Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Quá khứ. Lúc Thiệu Đông Tử định đi vào con đường nhưng cảm thấy gót chân bị cái gì đó nắm chặt lại, khiến tim cậu ta run bắn lên giống như dây đàn bị đứt, thấy lạnh toát cả người từ đầu đến chân rút mạnh chân một cái cái vật kia vẫn ngoan cố nắm chặt lấy gót chân cậu không sao vùng vẫy ra được cổ họng vừa định mở ra nhưng thiệu đông tử không thể kêu to chỉ khe khẽ gọi tạ nam tạ nam đang ở bên trong chờ đợi mang đèn pin đến liền bực mình đáp lại cậu nhìn giúp tôi có được không thiệu đông tử không dám quay lại nhìn chẳng biết là cái gì đã giữ chặt cậu ta lại hóa ra một con rắn độc to Một sợi dây hay đầu lâu xương sọ Khó mà tưởng tượng ra Bây giờ không có động tĩnh gì Nên nhiệm vụ nhìn xem rốt cuộc Đó là cái gì Tạ Nam nổi giận đùng đùng Quay trở lại Đến miệng hang Thì nhìn thấy thiệu đông tử đứng yên Trong tư thế định tiến lên Và buồn cười đến mức Đứng nguyên bất động Rốt cuộc là cậu làm sao vậy Có cái gì đó nắm chặt lấy chân tớ Tớ không dám động đậy nữa Câu nói này sao mà dịu dàng đến thế chứ Thiệu đông tử sợ nói to Sẽ làm kinh động vật ở phía sau Bởi vì cậu cảm thấy Có vật gì đó sắc nhọn Như thế đang cứa vào da thịt mình Bất cứ lúc nào vậy Nghe câu nói này tạ nam không dám sơ xuất Liền nhanh chóng đi đến bên thiệu đông tử Đứng cách một đoạn xa Đưa mắt nhìn xuống Thì hình như là bộ xương người Sao lại quấn vào quần áo thiệu đông tử thế kia Có điều hình như vẫn còn có thứ gì đó Thế là tạ nam từ từ bỏ đến Nhận lấy cái đèn pin từ tay thiệu đông tử Và hình như đó là một quyển sách Sau khi cầm quyển sách đó lên Sức mạnh của bộ xương người trên chân thiệu đông tử hình như đã bị trút bỏ Không còn cảm giác sắc nhọn nữa thiệu đông tử cẩn thận dè dặt rút chân ra quyển sách trên tay hình như đã khá cũ tạ nam soi soi trên mặt bìa không có chữ thế là tiện tay ném vào ba lô rồi đứng lên thế là mọi thứ cơ bản đã ổn định vì sao bộ xương đó muốn tìm thiệu đông tử để đưa quyển sách này thiệu đông tử không muốn biết và cũng do bị dọa cho mặt trận và được tiếp thêm sức mạnh nên đã nhanh chóng chạy ngay về phía trước Hy vọng có thể đuổi kịp giáo sư Khương. Giáo sư Khương đã đợi khá lâu ở một chỗ gần đó. Thấy thiệu đông tử đến thì cười nói ngay. Anh bạn nhỏ ơi, chúng ta hình như đã ấn đúng chỗ rồi đấy. Chỗ gần đó hình như có gió thổi nhẹ. Tưởng như đã cả mấy trăm năm không được hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ như thế này. Và thiệu đông tử tham lam cứ hít lấy hít để. Tạ Nam sau khi cầm sách bỏ vào túi cũng vội vàng đi theo. Thực sự không biết vì sao cậu ấy không có cảm giác sợ sệt đối với bộ xương người kia. Và ai sẽ biết được như thế nào nữa đây? Đúng cái lúc được biết lối ra ở chỗ gần đây, ba người đang vui mừng, cố gắng hết sức đi nhanh ra hướng có gió thổi. Việc chạy sải chân dài khá là tốn sức. Nhưng cuối cùng vào phút chót, khi đèn pin chỉ còn một chút điện thôi, thì cả ba cũng bò được ra con đường lát gạch. Trước mặt là ánh đèn lờ mờ trong đêm của thị trấn phổ. Không xa là một tòa tháp cổ đã bị bỏ hoang, lặng lẽ nấu mình trong đống gạch ngói vụn. Thiệu đông tử cất tiếng chửi những người đã dẫn họ đến, không nghĩ mình đột nhiên thoát chết. Đúng thật là người tốt báo tin tốt. Vốn chỉ là một đoạn đường không xa Nhưng lại phải đi khá lâu Tạ Nam nhìn đồng hồ đeo tay thông báo Sắp đến nửa đêm rồi Thiệu đông tử vung tay gọi to Tìm một quán ăn đêm Để ăn một bữa thật ngon mới được Thế là ba người cùng nhanh chân Đi về phía thị trấn Có những người gia mọ ở đây Có lẽ vẫn không biết họ đã thoát thân rồi Mà con đường thoát thân kia Trong chốc lát Lại đã từ từ biến mất Rồi lặng lẽ chìm vào trong lòng đất Và không thấy đâu nữa Quán ăn đêm Buổi tối ở thị trấn phổ Rất là ít Nhưng lại mở cửa rất muộn Lúc ba người kịp đến Thì vẫn còn rất nhiều thanh niên Đang ngồi uống rượu vui vẻ Họ gọi ra khá nhiều thứ đồ ăn Thiệu đông tử Dương dương tự đắc mở một chai bia Vui sướng uống liền một hơi Đúng là không còn gì sảng khoái hơn Khi vừa thoát chết Sau khi ăn uống xong rồi Vì không còn chỗ nào để đi nữa Nên mọi người quyết định đến nhà của đường sinh bình Cửa hàng nhỏ cạnh nhà đường sinh bình kia cũng không còn nữa Có điều là tạ nam vẫn chưa biết chuyện này là thế nào cả Mở cửa nhà vào Bên trong vẫn đầy mùi bụi bậm như cũ Thay quần áo Quét dọn một chỗ có thể ngủ được Và ba người chuẩn bị đi ngủ Tạ Nam cẩn thận kiểm tra cửa giả, chỉ sợ có người bám theo thôi. Và thiệu đông tử thấy vậy cũng đề cao cảnh giác, lấy con dao để bên cạnh người, đề phòng xảy ra bất chắc. Tất cả đợi trời sáng hãy nói. Và Tạ Nam đã dậy sớm nhất. Trước khi mặt trời chưa chiếu qua lỗ thủng trên mái ngói, thì cậu đã dậy tận dụng ánh sáng buổi sớm để xem quyển sách cũ rách nát mang về. Từ địa đạo của tòa tháp cổ Nói là một quyển sách cũ cũng không đúng Cơ bản thì không thể gọi là sách được Chỉ là một vài ghi chép Ghi lại một chuyện xem ra chẳng ích gì Đối với tạ Nam Nội dung cũng không có nhiều Mà giấy thì rách nát Cộng với chữ liền chữ Khiến cho tạ Nam phải mất công Đem từng tờ giấy trải ra trên mặt đất Rồi tìm hiểu ý tứ cách biểu đạt Trong các hàng chữ này Nếu như 50 năm trước thì nó vẫn có thể giúp đỡ tạ nam một số đấy Bởi vì tác giả là một thầy phù thủy Mặt toàn bộ ma chuyện lại nói về thời kỳ phồn hoa nhất của thị trấn phổ này Thị trấn phổ khi đó là chỗ sung yếu nổi tiếng trên dòng sông này Thương nhân thường tụ họp Các nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực xây dựng khá nhiều kiến trúc trên khúc sông này Mà đình điểm xuất hiện là vào giữa thời nhà thanh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 và là nhân vật được kỳ vọng nhất nhưng anh này lại bị mê hoặc vào những chuyện ma quỷ thần thánh lúc thiếu thời đã theo một lão tự họ miêu học chiêm thần nhưng tổ tiên tạ mạc văn là người làm quan không bao giờ chấp nhận chuyện trái ngược đó và lúc này một người trong họ gia nhập càng khiến cả gia tộc nhà hán ở thị trấn mất mặt luôn trương phùng chi Người này là một tay công tử cỡ đàn anh, nhưng cũng điên điên khùng khùng cùng với tạ Mạc Văn theo học thầy phù thủy họ Miêu. Cả ngày cứ dở trò thần thánh và trở thành đề tài buôn chuyện cho toàn thị trấn một thời. Vì vậy quan hệ giữa hai người rất tốt. Cả người theo sư phụ chân trần đi lên núi hiểu biết không ít chuyện. Cho đến khi sư phụ biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, Thì mối quan hệ này mới trở nên có chút kỳ lạ Nguyên nhân là vì một chiếc mặt nạ phù thủy Quan hệ giữa hai người vì thế trở nên kỳ quặc Nghe nói vật này vô cùng thần kỳ Có thể xoay chuyển cả âm dương Và sự thần kỳ của nó khiến cho hai người thèm nhỏ dãi Có điều là sư phụ không hề nhắc đến chuyện chiếc mặt nạ phù thủy Cho đến một ngày kia khi thấy mình không qua khỏi nữa Mới nói ra một số chuyện tương truyền cái mặt nạ phù thủy này được dùng chính cây bầu đầu chó thân người mà tạo ra công hiệu thần kỳ nhưng vì trên mặt từng thấm đẫm máu tươi của người tây địch nên nó không hề nghe theo mệnh lệnh của con người nữa người sử dụng dù có sức mạnh xoay chuyển trời đất nhưng cũng sẽ tự giết mình mà thôi lời của sư phụ không hề lọt vào tai hai người họ chỉ một lòng nhớ nhung Cái vật thần kỳ đó Nhưng trước khi nói ra điều bí mật Sư phụ đã lấy tư cách Thầy phù thủy của mình Hô hào nhân dân trong thị trấn Xây dựng một tòa tháp Và trước khi ông ấy chết đi Hãy đem mặt nạ phù thủy Giao cho Trương Phùng Chi Để anh ta bảo quản tốt Tạ Mạc Văn Tự thấy thật là mất mặt Mấy ngày sau khi mai táng sư phụ xong Liền thu dọn đồ đạc đi lên núi Và không thấy tung tích đâu nữa Bề ngoài thì Trương Phùng Chi tỏ ra tôn sư trọng đạo Nhưng anh ta lại không hề làm theo yêu cầu của sư phụ Là không nỡ đem vật thần kỳ mà chôn vùi đi như thế Vì vậy đã giữ lại cho riêng mình Một cặp huynh đệ, mỗi người mỗi ngã đã chia nhau như thế Lúc Tạ Mạc Văn trở về sau khi đi một vòng quanh núi Phát hiện ra Trương Phùng Chi đã trở thành lão tư trong thị trấn Tất cả là vì hình như trong một đêm mà pháp lực Trương Phùng Chi tăng lên rất nhiều. Phàm là những bệnh nan y, Trương Phùng Chi đều có thể chữa trị. Và người trong thị trấn lại vô cùng tôn kính. Nỗi sợ hãi càng khiến người dân trong thị trấn mau chóng tôn anh ta lên làm lão tư. Trong thị trấn xuất hiện thêm một số chuyện kỳ quạc. Có một số người nói sau lưng Trương Phùng Chi, càng thấy nhiều chuyện không sạch khiến người cảm thấy bay hết cả hồn vía sự kính sợ này làm cho trương phùng chi vô cùng đắc ý có điều chuyện tốt không được lâu dài không biết vì sao nhân dân trong thị trấn đột nhiên sống đến chỗ trương phùng chi mà vây bắt nói rằng các tộc phải cùng xử lý anh ta tội danh của anh ta là dở trò đồng cốt để mê hoặc làm hại quê hương và bị đuổi ra khỏi thị trấn Chi tộc họ Trương cũng đồng thời phải chịu liên đới luôn. Cái lúc Trương Phùng Chi ra đi, anh ta không được mang theo bất cứ thứ gì. Dưới sự uy hiếp của mấy ngàn người, anh ta phải đơn độc ra đi trên con đường lên núi và biến mất trước mắt mọi người. Nhưng mặt nạ phù thủy thì lăn lộn qua tay mấy người khác rồi đột nhiên lại đến tay Tạ Mạc Văn. Tạ Mạc Văn tự biết đây là vật không tốt rồi. Nên không dám giữ lâu Tôn theo mệnh lệnh của sư phụ Đem mặt nạ phù thủy để vào trong tháp Đoạn cuối cùng Nói anh ta cởi bỏ áo phép Vừa làm ruộng vừa học hành Nhưng mà trong lòng vẫn không yên Rồi cuối cùng vào trong tháp Kết hiểu quãng đời còn lại Thưa các bạn Chiếc mặt nạ vốn có nhiều sức mạnh Vô cùng lớn dùng để giúp đời Nhưng khi bị thấm đầy máu tươi thì dường như nó trở thành một vật rất là tà khí Quá khứ của chiếc mặt nạ này trong phần sau chắc chắn sẽ rất hấp dẫn đây